Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 4 tác phẩm tiểu thuyết Tân mỹ xã hội đặc sắc của tác giả Ngọc Linh Nước mắt người đàn bà à, Diễn biến câu chuyện thì nó không được nhanh, nó hơi chậm à, Tuy nhiên thì các tình tiết trong chuyện vẫn rất là bất ngờ Và luôn khiến cho chúng ta tò mò Và ngay sau đây, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tập 4 Tiếng chuông điện reo vang khiến Liên Hương giật mình tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy, bật đèn lên, nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh giường, thấy mới ba giờ. Nàng nhủ thầm. Lạ chưa? Giờ này ai gọi cổng? Thốt nhiên nàng nghĩ đến hoàng trọng bình Hay vì quá nhớ nàng mà chàng chờ lên trắng? Ý nghĩ đó làm cho Liên Hương tuột khỏi giường, so chân vào dép, chạy ra cửa phòng. Cùng lúc ấy có tiếng bà tính gọi nàng thất thanh. Liên Hương! Liên Hương! giọng bà hút hoảng từ phía dưới nhà vọng lên làm cho liên hương sợ hãi nàng mở chốt cửa chạy tuôn xuống thang gác hỏi chuyện chuyện gì đó mẹ bà tính vừa thấy nàng đã khóc òa lên liên hương anh hai con chết rồi trời ơi anh hai con nàng cũng kịp nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt đứng trong phòng cạnh bên mẹ nàng bà tính gột xuống bàn khóc mùi mẫn con ơi là con liên hương ôm lấy đầu mẹ hỏi Bà hãy bình tĩnh, chuyện gì thế, anh hai con làm sao mà chết? Bà tính chỉ hai người đàn ông trong vòng bảo, đây, bạn thân của anh con, họ đến báo tin thằng Quỳnh bị Trần Vũ giết chết rồi. Trời ơi, Trần Vũ giết chết anh hai. Bà tính lại vật vã khóc. Phải Trần Vũ, thằng khốn nạn đó, nó quyết làm tan nát gia đình mình mà. Liên Hương chết điếng trong lòng, nàng nghẹn ngào, không nói gì được nữa. Hai người khách lạ, không ai khác hơn là sáu cột và mười có. Sau nhiều lần được mời đến ti mật thám rạch giá để hỏi chi tiết, hai người mới được thông thả việc làm đầu tiên của họ là về Sài Gòn, đến nhà Liên Hương để báo tin cho gia đình nàng. Thái bà tính khóc dai rằng và Liên Hương chưa hiểu được câu chuyện ra sao mới có vội cất tiếng. Thưa bà, chuyện này thật đau đớn vô cùng. Chính chúng tôi cũng không biết bao giờ tìm được một người bạn tốt như anh Quỳnh. Nhưng hiện thời ta cần bình tĩnh để bàn tính nhiều chuyện khác. Kẻ sát nhân đang trải tội, không khéo hắn trăng hắn, ta càng bực tức hơn. bà tính nín khóc liên hương nhìn mời có hỏi chuyện đã xảy ra như thế nào xin ông kể lại đầu đuôi cho tôi được biết tại sao anh tôi bị trần vũ giết mười có cũng như sáu cột đều hiểu rõ liên hương có con riêng với trần vũ cả hai phân vân không biết nên nói rõ sự thật cho liên hương biết không nếu nàng có còn yêu thương trần vũ và nóng ruột bích vân thì có hại lắm chi bằng cứ lặp lại cho nàng nghe những lời đã khai báo với nhà chức trách Mới có bảo năng Tôi, anh Quỳnh và chú Sáu đây đi xuống rồng giềng để đánh me Hồi đó tới giờ đi chơi ở đâu chúng tôi cũng thường đi ba đứa như vậy Chúng tôi hay ăn luôn mấy rồng Bất ngờ đêm nọ thằng Trần Vũ Một tay anh chị ở dạch giá lèn vào phòng Định đoạt số tiền rồi giết luôn anh Quỳnh Tôi và chú Sáu nghe là đến tiếp cứu nhưng mà đã trễ Tôi chỉ kịp đánh ngã Trần Vũ và bắt nó Giao cho nhà chức trách Bà Tính và Liên Hương lặng nhìn nhau Cả hai đều không tin câu chuyện đã xảy ra như vậy Trước khi xuống rạch giá, hai Quỳnh có gửi thư cho mẹ và em biết kia mà. Lúc nãy bà tính nghe hai Quỳnh chết đột ngột, không kịp suy nghĩ gì hết. Bây giờ bình tĩnh trở lại, bà nhận thấy trong lời thuật kia có sự gian dối. Bà chưa kịp nói gì, Liên Hương đã kết tiếng. Xin hai ông nói rõ ràng câu chuyện, và đừng giấu giếm mẹ con tôi điều gì hết. Trước khi xuống rạch giá, anh Quỳnh có gửi thư cho chúng tôi biết Đi với hai ông để làm gì rồi, bây giờ chỉ xin hai ông nói sự thật để tôi biết hành động của anh ấy từ hôm đó đến nay. Mười có biết mình nói hớ nên ấp úng rồi lặng thinh. Lên hương lại hỏi, ông cứ nói rõ ra đi, tại sao lại xảy ra chuyện án mạng? Mười có ngầm ngừng nói, cô cũng hiểu là đối với nhà chức trách tôi khai như vậy là vì muốn kẻ thù của anh cô không thoát khỏi án trung thân. Chứ chuyện này còn nhiều rắc rối khác mà tôi khó có thể nói hết ra được. Sáu cột nhìn mười có, không hiểu bạn hắn định lễ nào. Từ lúc vào đây đến giờ, sáu cô chỉ lặng thinh để mời có thuật chuyện cho bà Tính và Liên Hương nghe. Bây giờ, hắn mới lên tiếng. Anh mới nghĩ thế sao phải? Theo ý tôi, mình nên nói rõ hết mọi việc cho bà đây và cô Liên Hương nghe để cùng chung lo. Lỡ ra nhà chức trách hỏi đến bà bà cô, hai người khai chuyện khác thì chúng ta bị tội còn gì? Bà Tính nóng lòng vì câu chuyện úp mở của hai người nên khóc tức tuổi. Còn tôi chết oan chết ức mà các ông nữ không nói thật cho mẹ con tôi biết. Hai ông là bạn thằng Quỳnh sao đành lòng như vậy? Trời ơi! Còn tôi chết ở một nơi hẻo lánh không bà con quyến thuộc rồi ai chôn cất nó? Hay họ lại dập thây trong bụi nào rồi? Sáu Cột liền bảo bà tính. Bà an tâm, anh Quỳnh đã được chôn cất từ tế ở rồng giềng Rồi hắn nhìn mười có, khẽ hỏi. Anh mười nghĩ sao? Anh có muốn nói thì tôi thật rõ đầu đuôi câu chuyện cho bà và cô Liên Hương nghe. mới có không đáp chỉ gật đầu sáu cột nhìn lên hương rồi chậm rãi thuật lại chuyện hai quỳnh xuống rạch giá dọa trần vũ không được tiết lộ dĩ vãng của nàng cho hoàng trọng bình biết và vì trần vũ không chịu nên hai quỳnh với bắt cóc bích vân liên hương kêu lên trời ơi sao anh quỳnh lại làm như vậy bích vân hiện giờ ở đâu mới có đưa mắt nhìn sáu cột như ngầm bảo đừng nói rõ thêm nữa hắn biết liên hương còn nghĩ nhiều đến con cuộc diện có thể thay đổi và sẽ nguy cho cả bọn sáu cột hiểu ngay ý bạn vội nói tiếp Tôi không hiểu bây giờ cháu bé ở đâu, vì sau đó anh Quỳnh lại cho nó cho một người đàn bà khác mang đi Liên Hương không biết hắn nói dối, nên chỉ biết kêu trời, nàng hỏi tiếp. Nhưng nhưng tại sao lại xảy ra án mạng? Chúng tôi đi dòng giường đánh me, không ngờ Trần Vũ lèn theo, buộc anh Quỳnh trả đứa bé. Trong lúc xô xát, có lẽ thấy tiền nhiều quá, Trần Vũ mới giết anh Quỳnh. Liên Hương gục xuống ôm lấy đầu, bà tính lại các tiếng kề lệ. Liên Hương đau đớn vô cùng, nàng không ngờ hai Quỳnh có can đảm làm được việc đó. bắt cóc bích vân cho trần vũ không dám tố cáo dị vãng của nàng nàng giữ biết hai quỳnh vì cái gia tài đồ sộ của hoàng trọng bình mới liều lĩnh như vậy chứ có phải vì hạnh phúc của nàng đâu dù sao nàng cũng gián tiếp được trở tre nàng không khỏi đau lòng khi biết anh nàng chết về tay trần vũ tuy nhiên liên hương vừa thấy ngờ vực băn khoăn nàng không tin trần vũ đã cố tình giết chết anh nàng để đoạt tiền nàng đã sống mấy năm trời bên trần vũ nàng biết rõ người đó không phải là kẻ hèn chẳng không tham lam giết người để đoạt của như vậy đâu chắc có điều gì bí ẩn trong chuyện này hai chàng đã đi tìm con và bất ngờ gặp hai quỳnh ở rồng riêng mở đi nghĩ vụ đến làm cho liên hương rụng rợi cả tay chân có thể bích vân đã chết rồi chăng và chính vì thế mà trần vũ mới liều mạng để trả thù nàng ngước nhìn sáu cụt rồi hỏi có phải đứa bé đã bị các ông giết chết rồi không sáu cụt mười có trố mắt nhìn liên hương không hiểu nàng muốn nói gì sáu cụt đáp đâu có chúng tôi có giết ai đâu sao câu hỏi lạ như vậy nếu không phải các ông giết thì chính anh hai tôi Vì thế Trần Vũ mới trả thù như vậy. Mới có lắc đầu nói. Không phải như vậy đâu. Trần Vũ cũng biết là con hắn còn sống mà. Bà tính bỗng nói. Mẹ muốn xuống đạch giá để thăm mã anh con. Không thấy được mặt nó lúc lâm chung Mẹ khổ tâm lắm. Nàng lặng lẽ gật đầu. Trong lúc bà tính vào phòng lo sửa soạn để đi đạch giá. Mới có thấy nàng ngồi nặng yên đến gần bên khẽ hỏi. Cô không đi đạch giá sao? Mấy hôm rồi Trần Vũ vẫn không chịu khai sự thật, nên tim mật thán chưa đưa hắn về biện lý cuộc Sài Gòn. Án này thì ra đại hình đó. Liên Hương nhìn thẳng vào mặt nuôi có hỏi, ông có chắc Trần Vũ giết anh Quỳnh không? Hay là các ông đã khai gian? Mới có lặng thinh, không ngờ Liên Hương giỏi xét đoán như vậy. Nhưng tính hắn cũng nói bừa đi. Trần Vũ đã cầm dao giết chết anh Hai Quỳnh trước mặt tôi mà. Sáu cột nhìn bạn, không nói gì hết. Hắn không ngờ Mười có có thể nói với Liên Hương bằng một giọng quà quyết như vậy. Liên Hương lặng thinh, không hỏi nữa. Trong lúc đó Mười có rời nàng đi lại phía tường, nhìn lên tấm hình của nàng và Hoàng Trọng Bình chụp chung nhau ngày cưới. Mười có bỗng kêu lên: Ủa, ông Hoàng Trọng Bình là người này sao? Liên Hương quay lại kinh ngạc hỏi. Đúng rồi, có chuyện gì không? Mười có gọi sáu cột đến gần chỉ hình Hoàng Trọng Bình, nói. Anh còn nhớ người này không? Sáu cột vụt nói. Ờ, nhớ chứ, người này đã vào xin ông cò cho gặp Trần Vũ hôm qua đó. Đúng rồi. Liên Hưng vụt đứng lên sừng sốt hỏi. Trời, Hoàng trọng mình có mở đánh giá nữa sao? Nàng không hiểu sao Hoàng chồng mình được tin Trần Vũ bị bắt mau chóng như vậy. Có thể Trần Vũ gửi thư cho chàng trước chăng? Nếu vậy, Liên Hưng không dám nghĩ thêm. Nhưng nàng cảm thấy như đồ vật trong nhà này đều quay cuồng đào lộn. Hiện giờ có thể Hoàng chồng mình biết rõ dĩ vãng của nàng rồi. Có thể lắm. Theo lời sáu cột và mười có thì anh hai nàng gặp Trần Vũ ngay khi hắn ở Sài Gòn về. Trần Vũ đã biết sự giả dối của nàng trước những lời hăm dọa của hai quỳnh và có lẽ nổi trong đêm hôm đó chẳng biết thư cho Hoàng Trọng Bình hay biết mọi việc. Thế là hết. Nỗi lo sợ, băn khoăn của nàng đã biến thành sự thật. Dù đổi bằng một giá rất đắt, Bích Vân mất tích, anh nàng bị giết, Trần Vũ bị tù. Hạnh phúc của nàng vẫn không giữ được. Hoàng Trọng Bình đã biết rõ dĩ vãng của nàng thì chắc chắn mẹ con nàng phải rời khỏi ngôi này bà tính có thể làm nhục hoàng trọng bình để phá hại danh giá của chàng nhưng liên hương biết mình từ nay không còn gì hết nàng đã muốn trở lại cuộc sống bình thường xa hẳn những ngày gian truân cũ nhưng ước vọng của nàng sẽ không bao giờ thành tựu mọi việc đã xoay chiều theo cái chết của anh nàng hoàng trọng bình đã thấy rõ mọi âm mưu liên hương muốn điên lên trước bao nhiêu chuyện dồn dập tới không phải nàng có ý trách người đã chết nhưng lần này cũng chính hai quỳnh đã làm hỏng đời nàng Nếu hai Quỳnh đừng hấp tấp xuống rạch giá thì câu chuyện ngang trái này đâu có thể xảy ra. Trần Vũ đã tha thứ cho nàng rồi thì Hoàng Trọng Bình làm sao biết được chuyện trước. Bây giờ mọi việc đều hỏng hết. Liên Hương đành nhận chịu mọi hậu quả đau thương do hoàn cảnh gây ra. Còn mất tích, người yêu cũ bị tù, anh bị giết và người chồng bán tránh thức sắp sửa rời xa nàng. Liên Hương nghẹn ngào trước bao oan trái dồn rập. Nước mắt cứ tuôn trào xuống má từng giọt trong thực thảm thương. mới có từng lầm nàng khóc về cái chết của anh nên mở lời khuyên giải cô được quá buồn phiền con người ai cũng không qua số phận liên hương chỉ im lặng khóc bọn mười có làm sao hiểu được tâm sự bi thương của nàng rồi để mặc cho sáu cột bà mười có trong phòng nàng vội chạy lên tìm mẹ bà tính đã sửa soạn xong sách vali đến thì liên hương bước vào nàng nói ngay mẹ hoàng chồng mình đã xuống rạch giá và xin nhà chức trách cho gặp chân vũ bà tính khựng lại bỏ rơi chiếc vali xuống đất bà kêu lên thế hoàng trọng mình đã biết chuyện của con rồi ư nếu vậy thì bà không nói hết câu nhưng cả hai mẹ con đều ngầm hiểu số phận sẽ ra sao rồi liên hương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói còn muốn xuống giải giá với mẹ để dò xem hoàng trọng mình đối xử với mình như thế nào bà tính hỏi rồi nhà này ai trông coi liên hương cười nhạt ta giao lại cho bồi bếp là xong hoặc là người của anh bình họ đủ sức trông coi còn nói gì lạ vậy con định rời khỏi ngôi nhà này ư liên hương ngước lên nhìn mẹ Mẹ còn luyến tiếc chi những gì không phải của mình. Mưu định của ta đã thất bại rồi. Hoàng trọng Bình không bao giờ chịu cưới một con đàn bà đốn mặt như con để làm vợ đâu. Con xin mẹ thu xếp đồ đạc, đem theo tất cả, vì chắc ta không còn ở đây đâu nữa. Con ngỡ ngàng không muốn nhìn ai hết. Hai Quỳnh vừa mất, chưa chi bà tính đã thấy quyền lực của mình lung lay. Liên Hương bắt đầu chống lại ý muốn của bà. Nhưng bà vẫn nhẫn nhịn nói. Con đừng tính quá hấp thấp như vậy. Đã đành khi Hoàng chồng Bình biết rõ dĩ vãng của con thì hai mẹ con ta đâu còn lưu luyến ở nhà này làm gì nữa. Nhưng đằng này Hoàng chồng Bình mới đến rạch giá, chứ hẳn đã biết chuyện cũ. liên Hưng nhìn thẳng vào mặt bà tính đáp. Con hiểu rồi, nhưng xuống rạch giá ngoài việc dò xem thái độ của anh Bình, con còn muốn tìm Bích Vân nữa. Ngừng lại một phút, nàng nghẹn ngào nói. Mẹ ơi, dù sao nó vẫn là con của con mà. Bà tính bịu mồi. Đồ con thuộc kẻ sát nhân, con tìm kiếm làm gì để cho nó chết đi là hơn. Linh Hương nhìn mẹ, nàng không ngờ bà có thể thốt ra những lời nhẫn tâm như vậy, bà quên bích vẫn là dòng máu của bà. Lần này, nàng cảm thấy mình càng xa cách mẹ. Ảnh hưởng của hai Quỳnh đối với mẹ nàng quá nặng, nó khiến bà đôi khi mất hẳn lòng nhân đạo. Nàng không muốn nói gì thêm, và khi sắp quần áo vào Bali, Linh Hương không muốn để lại vật gì hết. Nàng có linh cảm rằng chuyến đi rạch giá, nàng sẽ không bao giờ trở lại cái biệt thự này. gặp hoàng trọng bình chắc mẹ sẽ buộc nàng đến khóc lóc tàu xin chàng tha thứ chuyện cũ nhưng lần này nàng không thể làm theo ý mẹ hai ngày liên tiếp hoàng trọng bình đến lóng nhóng ở ti mật thám rạch giá nhưng không làm thế nào giáp mặt được trần vũ ti mật thám viện nhiều lý lẽ để không tiếp chàng hoàng trọng bình quá thương bạn nên phải chịu đựng mọi sự khiếm nhã của nhân viên hành sự tại đây chàng chỉ tha thiết được gặp mặt bạn thôi trần ti mật thám là một người pháp còn trẻ nhưng rất hách dịch nhân viên của hắn lại còn hống hách hơn hoàng trọng bình cố gắng chiều chuộng và mua chuộc họ nhưng chỉ biết đại khái đến hôm nay trần vũ vẫn không nhận tội dù đã trải qua nhiều lần tra tấn bởi thế hồ sơ của chàng không thể đưa về biện lý cuộc trường ti mật Ám xin triển hạn giam giữ thêm để điều tra bổ túc hai ngày qua hoàng trọng bình chỉ biết được có thế chàng nóng ruột vô cùng nhất là khi được biết trần vũ bị tra tấn nhiều lần chàng nói với ông bà Điêm dù anh trần vũ có gặp chuyện thế nào đi nữa tôi cũng ráng hết sức mình để giúp anh ấy nói cho cùng Có phải bán hết dự sản để mà lo cho anh ấy trắng án tôi cũng không tử. ông ba liêm không hiểu rõ chuyện hai người nhưng thầm phục lòng trung hậu của hoàng trọng bình đã hai thứ tóc trên đầu ông từng thấy cái nghĩa kim bằng ngờ cõi đời này nên ông càng cảm mến chàng hơn đã lo tìm cách và thăm bạn lại phải trông nom việc trôn cất bà năm suốt mấy đêm liền hoàng trọng bình không hề chợp mắt chàng thay trần vũ lo tăng lễ cho bà năm thật trọng thể Người trong xóm đến đầy nhà và ai nấy đều ngậm ngùi trước sự không may của gia đình này. Buổi chiều đưa bà Nam ra Nghĩa Trang, khi người phu đào huyệt đắp xong má đất cuối cùng, Hoàng Trọng Bình lâm dâm khấn vái. Bác con linh thiêng, xin về phù hộ cho anh Vũ và cháu Bích Vân được an toàn. Giờ đây trước phần mộ của bác, cháu chỉ xin hướng một điều là dù thế nào đi nữa, cháu cũng không để cho anh Vũ chịu khổ một mình. Nếu chẳng may anh bị hàm oan, thì cháu thề sẽ tìm cho được Bích Vân để tố cá bọn khốn kiếp. Cũng vì cháu mà gia đình bác phải chịu cảnh này, nếu trời cao có mắt, xin vạch đường trì nèo cho cháu. Hoàng trọng Bình nghẹn ngào, nước mắt giàn ruộng. Đã lâu rồi, chàng mới phải khóc như thế này. Chàng nghĩ đến trần vũ ở khám đường. Giờ có biết đâu người mẹ thân yêu đã ra người thiên cổ. Bà liêm thấy chàng quá xúc động đến sát một bên bào nhỏ. Tấm lòng của cậu đối với bạn thật không ai bằng. Bà nằm dưới suối vàng chắc cũng được mãn nguyện. Bây giờ, cậu đừng nghĩ ngợi xa xôi nữa. Con người, ai cũng không qua số kiếp, ta còn nhiều việc phải làm hơn. Buổi tối, Hoàng Trọng Bình trở về nhà Trần Vũ. Ông ba Liêm và vợ chồng tám trống đều về thăm nhà. Dì ba ở gần cũng không sang. Một mình chàng nằm lặng trên chiếc trống tre nhìn lên bàn thờ bà Năm, leo lét ánh đèn. Bốn bề vắng lặng, chàng tưởng tượng đến trong những đêm lặng lẽ như thế này, trước đây gia đình Trần Vũ yên vui biết mấy. có thể bà năm ngồi may trên trống, trần vũ ngồi đọc sách ở bàn viết kia, mà bích vân thì chơi đùa dưới đất, reo cười bên ánh đèn khuya. bây giờ những hình ảnh thân yêu ấy đã biến tan theo dị vãng. những người trong gia đình này đã chia cách mỗi người mỗi nơi. bà năm thì yên giấc ngàn thu ngoài nấm mộ, mưa nắng bốn mùa, trần vũ thì bị tù tội, còn bích vân thất lạc nơi đâu. tại ai gia đình này tan nát? họ có làm gì nên tội? hoàng trọng minh chờ mình trên trống, chàng đã cố gắng hết sức. Để giúp đỡ gia đình bạn Nhưng vẫn không thoát khỏi cơn án mạnh Đang giày xéo tâm hồn Chàng đau đớn vì chuyện riêng tư của mình Đã làm điêu đứng gia đình bạn Mặc dầu bà Năm và ông Ba Liêm Cũng không cho ý nghĩ của chàng là đúng Nhưng không hiểu sao hoàng trọng bình Không thể tự bênh vực mình Nếu chàng xét đoán kỹ càng hơn Thì hai quỳnh đâu thể lợi dụng chàng để gà lên hương Rồi gây ra tai họa Trần Vũ là người ngoại cuộc Chàng chỉ vì bạn chứ đâu còn liên quan gì đến liên hương nữa Nếu vũ kiến miệng như bao nhiêu người khác, có đâu tai họa đến bất kỳ làm cho tan nát gia đình. Càng nghĩ, Hoàng Trọng Bình càng thấy thương tấm lòng chân thật của bạn. Mình là kẻ hèn mới bỏ rơi một người hết lòng với mình. Bao ý nghĩ xáo trộn trong đầu, Hoàng Trọng Bình không tài nào nhắm mắt. Chàng trật nghĩ đến Mỹ Ngọc. Mấy ngày qua, chắc vợ chàng lo ngại lắm Chàng bị bận rộn luôn nên không có thể giờ viết thư hay đánh dây thép cho nàng biết tin. Hoàng Trọng Bình hồi dậy đến bên bàn, định viết thư gửi cho vợ. nhưng nghĩ lại chàng quyết định đánh dây thép gọi nàng sang rạch giá chàng thấy cần có mỹ ngọc sang đây giúp mình tìm kiếm bích vân vì nếu trần vũ được đưa về sài gòn chàng đâu có thể ở dưới này thêm nữa chưa gặp được trần vũ chàng cũng chưa biết phải hành động như thế nào để gỡ tội cho bạn nhưng việc tìm kiếm bích vân chàng vẫn để tâm đến bắt được kẻ đang giấu bích vân mới mong chạy án cho trần vũ Trần có tiếng động trước cửa ba lên bước vào nói ngay cầu bình tôi vừa gặp sáu cụt và mười có ở ngoài chợ hoàng trọng bình ngạc nhiên hỏi Ủa? chúng còn ở đây sau nghe nói chúng về sài gòn rồi mà Bà liêm ngồi xuống bên chàng nói tôi thấy chúng đi cùng với hai người đàn bà nữa một bà sồn sồn và một cô rất đẹp hoàng trọng bình buột miệng kêu lên liên hương chẳng chắc đó là bà tính và liên hương chứ không ai khác nhưng hai mẹ con bà xuống đây làm gì vận động để làm hại trần vũ chăng bà liêm nghe hoàng trọng bình nói đến tên liên hương thì khẽ hỏi liên hương là ai vậy cậu cô ấy có liên quan gì đến chuyện này hoàng trọng bình vội đáp họ là thân nhân của hai quỳnh Nhưng không hiểu họ theo sáu cụt và mười có xuống đây để làm gì. Bà Liêm không dẫn Linh Hương là người yêu cũ của Trần Vũ và là mẹ của Bích Vân cùng là vợ bé của Hoàng Trọng Bình hiện giờ nên nói. cho họ nghe tin hai Quỳnh chết, họ xuống đây chứ gì. Không biết hai người hiểu rõ việc làm của hai Quỳnh chăng. Đời nào mà sáu cột và mười có chịu nói sự thật chứ? Hoàng Trọng Bình miễn môi nói. Gia đình đó toàn là những kẻ lừa đảo thôi. Chính vì họ mà hai Quỳnh đã bắt cóc Bích Vân đó. Tâm địa của họ hèn hạ lắm bà liêm ngờ ngác nhìn hoàng trọng bình nhưng không dám hỏi thêm ông chắc trong câu chuyện này còn nhiều bí ẩn nữa nhưng ông không dám hỏi bình vì sợ chàng cho mình quá tò mò là người mộc mạc chất phát thấy ai gặp cảnh khổ thì thương muốn giúp đỡ chứ ông không muốn xen vào việc riêng tư của người hoàng trọng bình lại nghĩ đến liên hương chàng không biết mình phải đối xử với nàng như thế nào bây giờ có thể liên hương vẫn chưa biết là chàng có mặt ở đây và hiểu rõ ân mưu của mẹ con nàng mười có và sáu cột có gặp chàng ở ti mật thám hôm qua nhưng chúng biết chàng là ai đâu. Hoàng Trọng Bình thấy mình cứ làm như không hiểu biết gì hết để xem bà Tính và Liên Hương đóng kịch tới đâu. Chàng ngồi xuống bàn, viết mấy hàng trên một mảnh giấy rồi đưa cho ông ba Liêm bảo. Sáng mai, nhà ông ba ra nhà bưu điện, đánh giục tôi cái dây thép này cho vợ tôi. Ba Liêm độ chừng Hoàng Trọng Bình sợ vợ trông nên khẽ nói. Hôm dậy cậu ở luôn bên này chắc mệt trông lắm. Hoàng Trọng Bình đáp, tôi đánh dây thép gọi vợ tôi sang đây. bà liêm nhìn hoàng trọng bình không hiểu chàng gọi vợ sang đây làm gì hoàng trọng bình nói tiếp vợ tôi sang đây sẽ tiếp ông ba tìm kiếm bích vân số phận anh trần vũ chỉ còn biết trông cậy vào việc tìm kiếm cháu từ mấy hôm nay hoàng trọng bình đã nói với ông về chuyện đó nhưng ba liêm chỉ gật đầu chứ chưa bày tỏ ý kiến của mình ông nghe lóm câu chuyện của mười có và sáu cột và biết chúng có thể giết chết bích vân để phi tang bây giờ nghe hoàng trọng bình nhắc đến chuyện đó ông mới nói việc tìm kiếm bích vân tôi thấy cậu phải hết sức thận trọng cậu dư biết là chúng dám thủ tiêu cháu luôn để chạy tội cậu vũ mấy hôm nay chịu đựng khảo tra mà không tố cáo chúng tôi chắc cũng chỉ vì sợ chúng giết bích vân ta hành động không khéo sẽ phải ân hận suốt đời đó hoàng trọng bình gật đầu nói ông bà nói đúng bởi thế mà tôi cần sự có mặt của mỹ ngọc ở đây ba liêm lại hỏi này cậu liệu cậu vũ có làm sao không nếu không giải được án sát nhân cậu ấy sẽ bị như thế nào bà con nối xóm ai cũng lo cho cậu ấy hoàng trọng bình lắc đầu thở dài ty mật thám cứ giữ anh ấy để điều tra mình không làm sao hiểu câu chuyện đã xảy ra như thế nào thật sự anh ấy có cầm dao đâm chết hai quỳnh chăng Bà Điềm nín lặng chính ông có mặt đêm hôm đó tại rồng giềng mà cũng không dám quả quyết trần vũ có giết hai quỳnh không ông tin trần vũ không bao giờ có ý định đoạt tiền hai quỳnh nhưng biết đâu chàng giết hắn vì một nguyên nhân khác nhưng ngày đâm hắn chết lúc có mặt chàng trong phòng hoàng trọng bình bỗng nói dù cho trần vũ không cầm dao giết hai quỳnh nhưng anh ấy không khai rõ nguyên nhân nào đến kiếm hai quỳnh thì khó để nhà chức trách có thể tin lời Rồi chàng hạ thấp giọng Mà khai rõ ra, Bích Vân làm sao mà toàn mạng được. bà điểm đáp. Đúng như vậy cậu à, sáu cuộc và mười có đã bàn với nhau chuyện đó. Bởi vậy cậu tính kiếm cháu Bích Vân tôi lo ngại lắm. Để mở sang đây coi có tính gì khác không, chứ tôi thật tình không dám quyết gì hết à. Hoàng trọng Bình ôm lấy đầu. Hai ngày qua, chúng ta vẫn lần quần trong bao nhiêu ý nghĩ đó. Rồi cũng không đi đến đâu hết. Tôi muốn giáp mặt anh Trần Vũ cũng không được. Hình như viện cò pháp này thù hẳn gì Trần Vũ Nên không cho mình được nói chuyện với anh ấy Tôi chỉ mong cuộc điều tra sớm kết thúc Để họ đưa Trần Vũ về viện lý cuộc Thì mình mới mượn trạng sư lo lắng cho anh ấy được chứ Bà Liêm lo ngại Nếu vậy cậu ấy phải nhận tội sao Chừng đó những lời khai của cậu ấy làm sao mà gỡ ra được Hoàng Trọng Bình hắc đầu nói Anh ấy bị tra tấn Thì sớm muộn gì cũng phải nhận tội Chứ không lẽ để chết sao Nhưng qua bền lý cuộc Anh ấy có quyền phản cung nếu trạng xứ có đầy đủ tài liệu để gỡ tội cho thì anh ấy có thể trắng án như thường công lý sáng suốt đã có nhiều vụ kẻ chịu hàm oan được trắng án bà liêm lộ về vui mừng tôi cứ tưởng nhận tội ở ti mật thám thì tòa sẽ y theo hồ sơ mà xử chứ nếu vậy cậu vũ có hy vọng khỏi bị hàm oan đúng vậy bởi thế mà tôi nóng lòng muốn tìm cho được bích vân cứu cháu rồi ta mới được nhìn tôi cá mọn sáu cột và mười có đồng lõa bắt cóc trẻ con bà liêm lặng yên suy nghĩ mọi việc đều liên quan với nhau muốn gỡ tội cho trần vũ phải tìm thấy bích vân chứ không làm sao được mà bích vân thì biết tìm ở đâu bây giờ người đàn bà kia ông chỉ gặp thoáng qua một lần chứ hẳn sẽ nhìn lại được ông đã đến xóm nhà gần chợ rồng giềng kiếm chị ta mà không gặp ba liêm nghĩ đến bọn sáu cột và mới có chỉ có bọn chúng mới hiểu dành nơi trú ngụ của mụ đàn bà kia nhưng làm sao chúng chịu khai ra đêm đã khuya lắm rồi hoàng trọng Minh mệt mỏi đến bên trõng nằm xuống Ba liêm lấy chiếc nón chài trên bộ phản để nghỉ lưng hai người không ai nói với ai một lời nào nữa có bản tính thêm cũng chỉ luẩn quẩn bao nhiêu chuyện đó thôi rồi không giải quyết được gì hết ngoài kia sóng bể vẫn dì rào trên bãi cát hoàng trọng binh ngồi thiếp lần nữa riêng ông ban đêm không tài nào nhắm mắt ông cứ trằn trọc với bao điều lo ngại băn khoăn thỉnh thoảng ông ngồi lên hút thuốc một mình trong bóng đêm ông suy tính tìm phương cách cứu bích vân việc làm phải hết sức bí mật Bọn sáu cột mười có hay bộ đàn bà kia biết được thì sinh mạng bích vân khó, có thể an toàn. Bà Liêm suy tính suốt đêm cũng không tìm ra được giải pháp nào, cho đến lúc trời gần sáng, ông mới chập mắt một chút. Hoàng Trọng Bình đến quán nước ở góc chợ, đợi người thư ký ở ti mật thám mà chàng đã nhờ giúp gặp mặt Trần Vũ mấy hôm nay. Chàng đã nói rõ hoàn cảnh gia đình bạn, nhưng anh ta chỉ hứa xuông Tuy nhiên Hoàng Trọng Bình vẫn không nản lòng. Sáng nào chàng cũng đón anh ta để hỏi thăm tin tức của bạn. Sáng nay người thư ký có vẻ nghiêm trang lắm, sau khi ăn sáng anh ta bảo nhỏ vào tay Hoàng Trọng Bình. Chút nữa ông có đi Hà tiên, đến sáng mai mới về, tôi đã có cách giúp anh gặp mặt Trần Vũ. Hoàng Trọng Bình vui mừng kêu lên, thật vậy thì tôi cảm ơn ông lắm. Chuyện đó đã hẳn, nhưng vụ này khó khăn lắm, còn hai ba người bạn của tôi nữa, phải làm vừa lòng họ mới được. Hoàng Trọng Bình biết người thư ký muốn đòi tiền ngay nên vội đáp, ông cố gắng giúp tôi không bao giờ quên ơn đâu. Rồi chàng lấy 1.000 bạc còn lại trong bóp trao cho anh ta, rồi bảo Ông cầm tạm số tiền này, gọi là tiền tràn nước cho các bạn ông. Bao giờ xong việc tôi sẽ đền ơn sau. Người thư ký lấy số bạc ngay, không chút do dự rồi nói Độ 2 giờ chiều nay, anh đến văn phòng sẽ gặp tôi. Anh cứ bình tĩnh đi vào. Ai hỏi cứ bảo là đi tìm tôi. Hoàng Trọng Bình lo ngại Tôi có thể nói chuyện nhiều với bạn tôi không? viên thư ký suy nghĩ một lúc rồi nói Cái đó cũng còn tùy. Nếu bất tình đình ông cò về thì tụi tôi cũng nát thầy người thư ký nói xong bỏ đi ngay. Hoàng Trọng Bình lặng yên suy nghĩ. Lỡ ra chàng đang nói chuyện với Trần Vũ mà viên cò pháp trở về thì nguy hiểm vô cùng. Chàng những có hại cho nhân viên trong sở mà cũng nguy hiểm cho chàng lắm. Tuy mà thám có thể buộc tội chàng đồng lõa với Trần Vũ nữa là khác. Nhưng bao nhiêu chuyện không may đó dồn dập xảy đến gia đình bạn, chàng không thể làm ngơ được. Dù có hại đến danh giá hay là sự yên vui của gia đình, Hoàng Trọng Bình cũng quyết hy sinh. Lần này không vào thăm Trần Vũ thì không còn dịp nào chàng gặp bạn được nữa. Chàng nhìn sang bên kia chợ nhóm buổi sáng đông người chen đấn những chiếc nón lá trắng phau lấp lánh chập chờn lên xuống qua lại hỗn tạp dưới ánh nắng ban mai tiếng nguồn nào của buổi chợ đông người bị gió biển đàn đi nghe xa xôi như bầy ong vỡ tổ hoàng trọng minh bỗng giận người vội quay mặt vào trong chàng thoáng thấy liên hương và bà tính bên kia đường liên hương mặc chiếc áo màu xanh nước biển chiếc áo nàng đã mặc lần đầu tiên khi gặp chàng ở trường đua phú thọ hoàng trọng mình không nhìn rõ nhưng đoán biết hiện đại rất nhiều người đang chăm chú nhìn liên hương nhìn sắc đẹp đài cát thanh cao của nàng họ không biết rằng bên trong vẻ đẹp đó chứa chất không biết bao nhiêu là thật xấu thế nào rồi đây chàng cũng gặp liên hương và bà tính nhưng không hiểu sao chàng không muốn giáp mặt hai người bây giờ đã biết họ đóng kịch rất tài và có kinh nghiệm trong những lần chạm trán như thế này nên chàng cần thận trọng hơn hơn nữa dù thương bạn và vợ nhưng chàng chưa biết mình có thoát khỏi sự quyến rũ của liên hương chăng chàng lo ngại là mình chỉ yếu đuối trong một giây nào đó thôi cũng đủ làm cho thế cờ đào ngược bây giờ chàng quyết lánh mặt liên hương cho đến khi trần vũ được về sài gòn nếu không mỹ ngọc cũng phải sang đây sớm chừng nào hay chừng nấy chàng rất sợ liên hương sẽ tìm đến khóc lóc và cầu xin một ân huệ cuối cùng nước mắt của người đàn bà ấy chàng biết trước là nguy hiểm nhưng liệu chàng có vượt qua được những giờ phút yếu lòng chăng hoàng trọng bình ngẩn lên nhìn sang bên kia đường chàng thở ra khoan khoái khi thấy liên hương và bà tính đi khuất lần trong chợ đêm hôm qua chàng còn nghĩ mình nên yên lặng để xem từ Linh Hương đóng kịch đến đâu. Nhưng chẳng này vừa gặp mặt nàng, trong lòng chàng thấy nôn na hồi hộp, trạng thái tâm lý đó làm cho Hoàng Trọng Bình lo ngại lắm. Chàng không ngờ mình quyến luyến với Linh Hương nhiều đến thế. Người đàn bà kia trước đây một tuần đã thề nguyện chia sớt buồn vui, mà sự đau khổ với chàng, người mà hiện bây giờ trên danh nghĩa với một số đông bè bạn ở Sài Gòn vẫn là vợ lẽ của chàng. Hoàng Trọng Bình đứng dậy, không. Chàng không có quyền nghĩ như thế nữa. Linh Hưng đã lừa dối chàng, còn bà tính hai quỳnh thì âm mưu sang đoạt tư sản của chàng. Không, những người đó không có tình nghĩa gì hết. Chàng đã biết rõ ràng như vậy và không thể nào tha thứ được. Hoàng Trọng Bình trả tiền xong, bước ra cửa quán, chàng đi thẳng lại nhà mưu điện để đón ba liêm. Hồi sáng lúc chàng thức dậy thì ba liêm còn ngủ. Chắc giờ này ông ta có mặt ở nhà mưu điện rồi. Chàng đến bảo ông ta đánh dây thép cấp tốc cho mau hơn. Chàng chỉ muốn miếng ngọt sang rạch dáng ngay với mình. Ba Liêm vừa gặp chàng đã nói. Cậu Bình, tôi vừa đánh dây thép cấp tốc đó cậu, như vậy mở được tin mau hơn. Hoàng trọng Bình khẽ bảo. Ông bà nghĩ rất đúng, tôi đến đây cũng định nói với ông bà làm thế. Hai người đi dần ra cửa, ba Liêm bảo chàng. Đêm qua, tôi nghĩ nát trí vẫn chưa biết kiếm cho bích vân bằng cách nào, gần tới sáng tôi mới chợt mắt được. Hoàng Trọng Minh nhìn trước nhìn sau rồi khẽ nói với Bà Liêm, "Chiều nay tôi sẽ gặp anh Trần Vũ." Bà Liêm đứng dừng lại mừng rỡ, "Thật là cậu?" Hoàng Trọng Bình lôi ông ta đi ra, đáp, "Chồng tiên mà thám đi Hà Tiên, tôi lo lót mấy nhân viên để được gặp anh Vũ đó." Bà Liêm suy nghĩ một lúc rồi nói, "Trà, nguy hiểm lắm đó cậu, tôi tưởng ông Cò nghĩ tình mình thì cho đi thăm chứ, tôi lo quá cậu ạ." Chơi mình làm sao khác bây giờ ông ba?" Dù nguy hiểm cũng phải bà thăm hỏi anh ấy, biết rõ câu chuyện để tìm cách gỡ tội không tôi nói vậy là để cậu dè dặt khi vào bên trong tim mật thám nhất định cậu phải gặp trần vũ mới mong cứu được cậu ấy chứ hoàng trọng Minh lại nói tôi vừa gặp liên hương và bà tính ở chợ không biết bọn sáu cột và mười có đi đâu bà liêm hỏi ngay cậu có nói chuyện với hai người đó không không bà liêm không để ý nhiều đến chuyện liên hương và bà tính mà nghĩ đến trần vũ mấy hôm nay bị giam cầm và bị tra tấn không biết chàng có thay đổi gì không ông cảm thấy thương trần vũ vô cùng nếu biết tin bà năm đã mất không biết chàng sẽ khổ đến bậc nào Ba Liêm quay lại dặn Hoàng Trọng Bình lần nữa. Cậu nhớ đừng cho cậu Vũ biết rõ tin nhà. Hoàng Trọng Bình gật đầu cho ba Liêm yên lòng. Chàng hiểu rõ hoàn cảnh bạn hơn ai hết. Có lý đâu chàng lại làm cho bạn phải buồn thêm. Buổi chiều đúng 2 giờ, Hoàng Trọng Bình đến ti mật thám. Chàng đi thẳng vào văn phòng. Người thư ký đã đứng đợi từ bao giờ? Chàng chưa kiện mấy gì, anh ta đã bảo nhỏ. Anh theo tôi ra cửa bên hông? Hoàng Trọng Bình làm đúng theo lời anh ta. chàng không dám nhìn những ai khác trong phòng không biết họ có để ý hay nghi ngờ điều gì không hai người theo con đường nhỏ bên hông ti mật thám thẳng xuống nhà giam người thư ký đưa chàng vào phòng giới thiệu với cai sếp chú bà đây là người tôi đã nói với chú hôm qua cai bà không nói gì hết chỉ nhìn rằng từ đầu đến chân trong lúc người thư ký dặn chàng chuyện này không phải dễ đừng quên lời đã hứa anh cứ nói chuyện với bản anh đừng bày biện điều gì gian dối là được rồi lỡ ông cỏ về thì chúng tôi sẽ liệu cai bà bỗng hất hàm bảo viên thư ký được rồi thầy ký lên sở đi còn anh hãy theo tôi gặp trần vũ nhớ đừng bày biểu bậy bạ nha hoàng trọng bình gật đầu không nói thêm gì hết chàng đã quen với sự hống hách của những người ở đây điều quan trọng đối với chàng bây giờ là được gặp trần vũ người thư ký ra ngoài rồi cai ba lấy sâu trừ khoán mở cánh cửa lớn đưa hoàng trọng bình vào hành lang hai bên có nhiều phòng cửa đóng kín mùi mồ hôi người sông lên nồng nặc cuối hành lang mở ra một gian phòng rộng có bàn ghế hai người lính gác thấy cai ba đứng dậy chào thầy ba Cái ba chẳng đáp lời mà bà hoàng trọng bình anh ở đây tôi đi gọi trần vũ cái ba đến gian phòng có lỗ tỏ vò bên cạnh cất tiếng gọi trần vũ đâu bên trong lặng trang không có tiếng đáp hoàng trọng bình hồi hộp vô cùng anh ba cất giọng sẵn hơn trần vũ chết rồi hả có người nhà đến thăm đây hoàng trọng bình nghe tiếng rồn ràng như tiếng cùm chân chạm xuống thềm gạch chẳng biết vũ đang lết ra phía ngoài chàng chua xót vô cùng và không cầm lòng được bước đến chỗ phòng giam bảo cây ba ông cai không thể mở cùng cho anh ấy ra ngoài này một chút sao cai ba hất hàm nói đứng ở trong nói ra không được à? hoàng trọng bình cố văn này ông cũng nên tội nghiệp dùm. bạn tôi bị hàm hoan mà tôi đến đây là để hiểu rõ câu chuyện trước khi lo lắng cho anh ấy cai ba nhìn chàng không đáp nhưng lại mở khóa phòng giam ánh sáng bên ngoài lùa vào trong phòng bình thấy rõ trần vũ đang ngồi dưới đất chàng bột miệng kêu lên anh vũ cai ba quay lại gắt anh đừng làm ồn hãy đi lại đằng kia ngồi lộn xộn tôi không cho thăm bây giờ hoàng trọng bình từ từ trở lại chỗ hai người lính gác trong khi cai ba bước vào phòng giam mở cùm chân cho trần vũ một người lính gác hãy hỏi hoàng trọng bình anh là thân nhân của trần vũ à phải anh nói nó bị hàm oan sao tôi chắc chắn như vậy anh ấy không tham lam bao giờ người lính nhìn bạn hắn rồi lạnh lùng nói nó nhận chịu tội lỗi rồi đó chẳng những cướp tiền mà còn sát nhân nữa hoàng trọng bình rụng rời cả chân tay chẳng biết trần vũ thế nào cũng phải nhận tội nhưng không hiểu sao chẳng vẫn thấy bực tức bâng quơ Đối với nhân viên mật thám, bạn chẳng bây giờ là kẻ mang trọng tội. Họ không đối xử tàn tệ với Trần Vũ sao được. cai bà đã đưa Trần Vũ ra khỏi phòng giam. Hoàng Trọng Bình thấy bạn đi loạn choạng đến chỗ mình liền đứng phất dậy, nhưng nghẹn ngào không nói lên lời. Tóc Trần Vũ rối bù lên, mắt sâu hõm, dâu mọc tua tùa. Mặt trắng tái mét bơ vờ, hai tay bị còng ngược ra phía sau. Vừa thấy Hoàng Trọng Bình, Trang đứng dừng lại sừng sốt. Anh Bình! hoàng trọng bình bước tới nhưng cái ba đã khoát tay bảo chàng ngồi xuống rồi nói với trần vũ cho phép anh nói chuyện với người nhà đó. mau lên rồi hắn ta hất hàm bảo hai người lính chàng coi chừng một lúc tôi vào giam nó lại trần vũ dáng đến bên cạnh ngồi xuống chàng cũng nghẹn ngào không nói được gì hết hoàng trọng bình vào đến nhà ngục thăm mình thật ngoài sức tưởng tượng của chàng một lúc dằn bớt cơn xúc động trần vũ mở đời tôi không thể ngờ anh này vào đây thăm tôi hoàng trọng bình mỉm cười sao lại không ngờ tôi không có quyền nghĩ đến anh sao Trần Vũ nhìn bạn, rất cảm kích trước những lời chân thành đó. Bị giam trong phòng tối suốt tuần qua, chia cách cuộc sống bên ngoài, chàng hoang mang lo ngại bệnh tình của mẹ và sự sống của con. Qua những lúc bị khảo tra, chàng chỉ nghĩ đến những người thân mến bên ngoài. Mỗi ngày qua, chàng càng thêm tuyệt vọng. Đột nhiên, hôm nay Hoàng Trọng Bình vào tận trong nhà giam để thăm chàng, Trần Vũ làm sao ngờ được? Chàng hỏi bạn, Làm sao anh biết tin tôi? Anh có ở nhà tôi không? Mẹ tôi đã đỡ chưa? hoàng trọng bình đoán biết thế nào trần vũ cũng hỏi đến bà năm nên đã dự bị sẵn những câu trả lời chàng bình tĩnh đáp tôi được thưa anh liền sang đây không ngờ lại gặp chuyện này bác đã đỡ nhiều rồi tôi đã ở luôn trong nhà anh mấy hôm nay trần vũ đã bớt no nắng trong bà hoàng trọng bình ở trong này tôi lo cho bệnh tình của mẹ tôi lắm mẹ tôi đau tim rất nặng mà tai họa cứ dồn dập xoài đến tôi sợ mẹ tôi không chịu nổi thôi ở bên ngoài mọi việc chỉ biết trông cậy bảo anh hoàng trọng bình từ từ đáp anh khỏi lo điều đó bây giờ anh cho tôi biết Trần Vũ đất trận lời bạn. Tôi hỏi anh trước đã. Chắc anh đã thấu rõ chuyện gia đình của tôi rồi. Anh có gặp chú Ba Liêm không? Anh biết chú ấy chứ? Hoàng Trọng Bình gật đầu. Lướt nhìn hai người lính canh như ngầm bảo bạn nên thật trọng lời nói. Chẳng biết Vũ muốn rõ tin tức Bích Vân. Trần Vũ hiểu ý bạn. Hỏi xa xôi. Anh có biết tin cháu không? Hoàng Trọng Bình lắc đầu. Không anh ạ. Chuyện của anh quan hệ hơn nên tôi cần gặp anh trước đã. và lại tôi chưa biết bệnh tình của cháu trầm trọng đến mức độ nào lỡ sơ sẩy thì nguy Trần Vũ biết bạn không dám cho tìm kiếm Bích Vân khi chưa gặp mình vì sợ lỡ ra chúng giết chết con chàng chàng đau đớn vô cùng Bích Vân vẫn còn nằm trong tay chúng chắc chàng phải lãnh án thôi Hoàng trung mình nhìn về phía hai người lính gác họ có vẻ lơ đãng ngồi đánh cờ nhưng chàng biết họ chăm chú nghe chuyện của hai người chàng khẽ hỏi bạn Tôi vừa nghe thấy thầy kia bảo là anh đã nhận tội. Vậy là anh có giết hai quỳnh sao? Trần Vũ ngước lên nhìn bạn với đôi mắt đau đớn vô cùng. Anh cũng nghĩ tôi giết người đoạt của sao? Không, tôi nào nghĩ như thế. Nào ngờ anh hành động hèn hạ như vậy tôi đâu có liều mạng vào đây. Tôi và bà con láng giềng đều tin anh nhưng tại sao anh lại nhận chịu một tội mà mình không làm? Trần Vũ khổ sở nói tôi không còn biết gì nữa hết. Tôi chỉ muốn chết thôi. Anh rõ biết tôi không thể chạy tội được. Anh xem này. chàng quay lưng lại kéo áo lên cho mình thấy những chỗ sưng bầm tím khắp mình mày. Hoàng trọng mình đau đớn vô cùng. Trần Vũ chỉ hai người lính rồi nói. Nhờ mấy thầy kia cho uống nước muối cũng đỡ được phần nào. Một người lính quay lại bảo. Anh nói ôm lên tù này mất sợ bây giờ. Cứ hỏi chuyện nhà đi. Lão cai bà sắp vô rồi đó. Trần Vũ tiếp. Ông tránh mật thám cứ hỏi lý do nào tôi đến rồng giềng Trời ơi tôi làm sao nói được lý do đó Khó có thể gỡ tội cho mình Người lính lúc này bỗng quay lại nói Ờ tôi cũng là điều đó Anh xuống dòng giềng làm gì Mà không chịu khai để phải nhận tội giết người Trần Vũ lắc đầu đáp Nếu khai được tôi đâu chịu khổ như thế này Hoàng Trọng Bình không muốn cho bạn nói về chuyện Bích Vân Nên bảo chàng Chúa bà Liêm biết rõ chuyện đó Tôi nghĩ anh khai thì cũng vì cháu tôi Trần Vũ sừng sốt hỏi Chú nghe hai người bàn bằng với nhau là sẽ... Nếu anh khai sự thật... Đấy anh thấy không? chúng muốn tôi phải chịu án sát nhân này mà. Nhưng tôi biết nói ai tin bây giờ. hoàn chồng mình thấy những dự đoán của mình trước khi gặp Trần Vũ đều đúng. Cũng chỉ vì sinh mạng của bích Bân Mà Vũ không thể khai sự thật ở tim mật thám. Chào hỏi bạn. Bây giờ anh kể chuyện đêm hôm đó ở nhà tư quỷ đi. nay mai chắc họ sẽ đưa anh về Biện Lý Cuộc Sài Gòn. Tôi phải hiểu rõ để nói lại với luật sư. Trần Vũ chán nản nói. Anh muốn luật sư làm gì vô ích? Nguyên do chính mình không dám nói ra thì làm sao gỡ tội được. Hoàng trọng mình nổi bạn. Anh đừng tuyệt vọng, bao nhiêu người bị hàm oan khi ra tòa đều trắng án đó. Ta còn có quyền phản cung nữ kia mà. Biết đâu tôi sẽ gặp cháu. Anh cứ kể rõ những chuyện xảy ra trong đêm hôm đó đi. Trần Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Anh dư biết tôi đến rồng giềng vì lý do gì rồi. Tôi đi tìm Hai Quỳnh thì hắn nói toàn những câu châm chọc để khiêu khích tôi. hắn lại dùng dao để dọa tôi tôi chỉ biết tự vệ thôi nhưng bọn sáu cột mười có ùa vào tôi liền xô hắn xuống đất để chống lại hai tên kia không ngờ hắn té nhầm lưỡi dao mà chết cây dao đó của hắn kia mà anh có đem thao đến giết hắn đâu khổ nỗi ông tránh tim mà thám có chịu tin đâu Và lại sáu cột và mười có đã trở thành nhân chứng chứ không phải là một phe với hai quỳnh nữa chúng khai là đi bên ngoài nghe hai quỳnh la cầu cứu mới chạy vào tiếp ứng và thấy rõ tôi cầm dao đâm chết hai quỳnh tôi lại không thể khai sự thật là chúng là bộ hạ của hai quỳnh vì sợ cho con hai người đính gác đã ngừng đánh cờ một người nhìn ra sàn nói cai ba xuống kìa mấy người nói chuyện mau lên đi hoàng trọng bình đã hiểu hết câu chuyện chàng tin tưởng sẽ cứu bạn thoát khỏi án oan trung quy cũng chỉ vì bích vân vẫn còn nằm trong tay bọn chúng nên không thể hành động gì khác được Cài bà đã bước lên thềm nhà giam. Hoàng Trọng Bình vừa nói với Trần Vũ. Anh hãy yên tâm. Thế nào tôi cũng gỡ tội cho anh. Vì tôi mà anh phải chịu khổ thế này. Thật tôi khổ tâm lắm. Trần Vũ lắc đầu bảo bạn. Anh đừng nghĩ như thế. Nếu không phải là anh, tôi cũng hành động như vậy. Gia đình tôi tan nát cũng vì âm mưu hèn hạ của hai Quỳnh Sớm muộn gì tôi với hắn cũng đi đến ngày này. Hoàng Trọng Bình biết bạn nói liều cho mình đừng bận tâm vì ân nghĩa cũ nên gạt ngang. Anh hãy nghe tôi. Vài hôm nữa thế nào họ cũng đưa anh về Sài Gòn chừng đó còn có luật sư Dễ liên lạc hơn Bây giờ tôi lo tìm cháu ngay Trần Vũ lo ngại nói Mọi việc tôi chỉ còn biết trông cậy vào anh Anh cũng hiểu tình trạng cháu hiện tại Tôi sẽ hết sức dè dặt. cai ba vào đến nơi hắn hất hàm hỏi Đã xong chưa Hoàng trọng bình không muốn làm hắn phật lòng Đứng lên cất tiếng Cảm ơn ông đã xong rồi Chẳng quay sang hai người lính gác toàn cảm ơn Thì thấy họ lắc đầu như ngầm bào chàng Đừng nói gì hết chẳng biết hoàn cảnh của họ cũng khổ lắm đôi khi họ tội nghiệp tội nhân nhưng mà cũng không dám biểu lộ một cách rõ rệt vì sợ cấp trên giòm ngó trần vũ bỗng nói nhờ anh an nổi dồm mẹ tôi tôi chỉ còn biết cầu trời phật cho bà được mạnh khỏe hoàng trọng bình muốn ứa nước mắt chàng chỉ gật đầu nhìn bạn với đôi mắt buồn thảm linh tính như báo cho trần vũ biết chuyện chẳng lành ở nhà chàng nhìn hoàng trọng bình run giọng hỏi anh bình có thật bệnh mẹ tôi đã thuyên giảm rồi không Hoàng Trọng Bình thấy mình phải đủ can đảm để giấu bạn. Chàng nghiêm giọng nói. Bác bảo anh cứ yên tâm. Đừng lo no lắng chuyện ở nhà. Hơn nữa đã có tôi. Anh khỏi phải lo. Trần Vũ thấy bạn nói mạnh dạn như vậy cũng yên tâm. Cái ba bảo Hoàng Trọng Bình. Anh ra đi. Ở lâu có hại cho anh đó. Rồi hắn bảo Trần Vũ. Còn anh? Đi vào. Như vậy cũng đủ rồi. Anh thấy qua ở đây được thăm non như anh không? Trần Vũ chập chọn bước vào phòng giam. Hoàng Trọng Bình đứng nhìn theo đau đớn vô cùng. chàng thể cứu bạn thoát khỏi ngục tù thấy cai ba đứng hơi xa chàng quay lại hai người lính nói nhỏ tôi mang ơn hai thầy nhiều lắm có gì sẽ đền đáp một người nói anh đừng bận tâm cứ lo cho bạn anh là hơn hoàng trọng minh đã gặp nhiều người hống hách ở đây bây giờ gặp hai người lính này chàng mới nghiệp ra rằng ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu không phải ai ai cũng vậy cai ba trở ra chàng chào hai người lính một lần nữa rồi ra cửa cai ba theo sau nói nhỏ anh đừng quên lời hứa không tốt đâu hoàng trọng minh quay lại Ông đừng lo, tôi là người biết điều mà. Tệ lắm là sáng mốt tôi sẽ gửi thêm cho ông. Tôi bị kẹt tiền. Rồi trang thân mật hỏi. Ông gài có thể cho biết bao giờ bạn tôi được đưa về Sài Gòn không? cai bà vẫn giữ giọng sức sợ. Anh biết chi vậy? Bộ định mướn người cướp tù hả? Hoàng Trọng Bình giận lắm. Tên này vô giáo dục, ăn nói hồ đồ. Nhưng chàng vẫn cố nhịn nhục. Bộ ông tưởng cướp tù dễ lắm sao? Tôi muốn biết để muốn trạng sư lo lắng cho bạn tôi vậy mà. cái ba cười hô hố thật đáng ghét <cười> nói chơi với anh vậy chứ làm sao biết được còn tùy ông sếp chứ à mà hỏi thầy ký không chừng biết rõ hơn hoàng trọng bình không nói gì được nữa chẳng biết có hỏi thêm cũng chẳng ích gì nên bước nhanh về phía văn phòng ti mật thám người thư ký đang ngồi ghi chép trên bàn thấy chàng bước vào thì đứng lên hỏi nhỏ xong xuôi rồi hả già cảm ơn thầy chuyện đó không quan hệ bằng lời anh đã hứa ba bốn đứa trong việc này nếu anh lơ luôn tụi nó giết tôi hoàng trọng bình đáp thầy ký được lo tôi hứa là giữ lời nếu ngày mai tôi không gặp thầy ký thì sáng ngày mốt thầy ký gần đầu được rồi tôi tin ở anh hơn nữa bạn anh còn ở đây mà sẵn dịp hoàng trọng bình hỏi tiếp thầy ký có biết chừng nào bạn tôi được giải đi không thầy ký muốn trả lời nhưng không hiểu nghĩ sao lại nói mai mình gặp nhau tôi sẽ nói rõ hơn cái đó cũng còn tùy ở tội văn phòng này hoàng trọng bình bực tức lắm thật là kẻ vô lương hắn chỉ trực trời lúc hoạn nạn của người để làm tiền Chàng thầm nghĩ không biết có phải đó là mánh khóe cai trị của người Pháp chăng. Chàng cố giàn lằng nhưng cũng phải thốt ra một câu chua chát. Nếu một ngày kia, có người trong quyến thuộc chịu cảnh oan nước như bản tôi, thầy mới hiểu được cái khổ thâm của tôi hiện nay. Hoàng trọng Minh nói xong bỏ ra cửa, chàng không muốn nán lại thêm một phút nào nữa vì chàng không còn chịu đựng nổi thái độ hèn mạt của viên thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng định duy theo dõi hết tập 4 của Nước mất người đàn bà.